Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tù sau thì anh ta cũng không tốt Chầm răng theo chạy con họ Còn trôn xác họ phi tăng nữa Bóng bình cứng hỏng lại Anh lùi lại nhìn bé Na Tại sao ba chân nói mà con lại biết Anh ta trôn xác họ để che giấu bằng chứng Bé Na nhìn chầm chầm bình bìm cười Bình lùi xuống giường Ngã khụy xuống đất Anh nhớ lại câu bé Na nói Chắc chắn người cha sẽ thù hận anh ta Sẽ tìm mọi cách để trả thù anh ta sẽ để người con bên cạnh anh ta hại gia đình anh ta chết dần chết mòn. Anh hoàng sợ mà lén lén nhìn bé Na. Nụ, nụ, con là nụ phải không? Bé Na đứng phát giày. À, mà giờ đây không còn khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của bé Na nữa. Mà là nụ, khuôn mặt biến dạng, đầu tóc dối bời, cắm mắt trợn lên trắng giá. Trên đầu bé Na dần dần nứt ra làm đôi, lộ ra não màu trắng phóng phóng. Đang nhìn Bình mà nhắc lên nụ cười ngoác tới mang tài. Bình bấu chặt chân, anh muốn la lên để cho ba mẹ biết, nhưng cổ họng anh như bị đóng lại, một tiếng cũng không thể nào thoát ra. Bỗng một bóng hình mờ mờ ảo ảo bay từ ngoài cửa sổ vào trong nhà. Bé Nụ kêu lên, "Cha, sao cha lại đến đây?" Là cha của bé Nụ, là Lý. Hắn ta người trẻ đen thui, với con mắt rực lửa mà nhìn Bình. Bình đứng muốn ngất xỉu, tim hành đập loạn xạ khi gặp lại Lý. Mắt Bình chỉ biết nhìn vào Lý chằm chằm không chớp được. Bóng từ bụng Lý lòi ra một khúc ruột dài đỏ lồm, quấn lấy cổ của Bình. Bé Nụ la lên: "Ba, ba làm gì vậy?" Tiền Lý trợn mắt quát: "Còn làm gì nữa? Người đã làm lộ kế hoạch, giờ thì ta phải ra tay giết hắn." Bé Nụ la lên: "Không, ba không được giết chú ấy." "Tại sao?" "Con, con nghĩ chú ấy không phải là người xấu đâu." "Mày con hít, biết gì? Không, ba không được làm như vậy." Lý lại gần chỗ Bé Nụ mà nắm tóc Bé Nụ lôi lên con ngu, mày không nhớ nó đã làm gì cho con mình à? Ben Hụ vừa khóc mà cãi lại. Con không còn hận thù chú ấy nữa, ba đi đi." Lý tát cho bé Hụ một cái tát này lừa. "Điên, mày tự kỷ lại đi." Nói rồi Lý xách Benna lên mà ném qua một bên, hắn đi lại phía của Bình, đang chôn chân mà ngồi đó chịu trận. Hắn đưa tay lên định móc vào lồng ngực của Bình. "Không!" Ben Hụ chạy đến đẩy tay Lý ra xa. Hai người lao vào cái bàn uống nước. Chọn một tiếng Vì bé nụ đang trong thuần sát của bé na Nên va vào bàn sẽ kêu lên tiếng Gì đó Bình ơi Tiếng bà nằm trong phòng hỏi to Tên Lý đứng dậy hậm hực Con kìa, mày nhớ đó Chúng mày nhớ đó, tao sẽ quay lại Nói rồi thì hắn vụt ra cửa sổ Rồi biến mất Bé nụ kịp khôi phục lại hình dáng ban đầu Rồi lao lại đỡ ba bình lên Bình vẫn ngồi đó, mặt cắt không còn một giọt máu Lắp bắp Nà, nà, là con à Bè Na mỉm cười Là con Na đây Bà có sao không Bình vẫn chưa hoàn hồn Không, không sao Bà ơi, muộn rồi ngủ đi Tối bà con phải đi làm Đồ óc Bình đang còn mông lung về những chuyện đã xảy ra Anh cảm nhận có mùi gì đó hôi thối Như mùi con gì chết Sộc thẳng vào bụi anh Anh từng bước theo bé Na dẫn lên giường Bè Na đắp chăn cho anh rồi khẽ nói Bà ơi ngủ đi Sau đó Na thổi hơi vào mặt Bình Bình bỗng thếp đi và chìm vào giấc ngủ. 1 giờ sáng, Benna đánh thức Bình dậy để anh còn đi làm bên nhà bà Hai Hợi. Sau một giấc ngủ ngon, như nhớ ra chuyện gì, Bình hỏi Benna: "Này, rốt cuộc chuyện này là sao? Con giải thích hết cho ba hiểu." Benna xị mặt xuống trả lời: "Ba Bình, con không phải là Benna mà là bé Hổ. Ngày mà ba tới xong đốt con về ba lý rồi chôn xác vi tang, con hận ba Bình lắm." Con chỉ muốn ả ba bình suốt đời thôi. Bản lý bắt con phải theo ba và hại cho ba và gia đình phải chết dần chết mòn, nên bắt con bằng mọi cách phải tiếp cận gia đình ba. Bình Ngân Ngọc suy nghĩ một hồi mới hỏi tiếp, vậy nếu như là hồn ma, sao con có thể tồn tại giữa ban ngày được? Bé Na trả lời, nhờ có thân xác của bé Na nên con mới tồn tại được. Câu chuyện gia đình và hoàn cảnh của bé Na là có thật, nhưng sau khi bé Na bỏ nhà cõng mẹ ra đi, Khi bé Na đã đi lạc vào rừng và chết trong rừng, con mới nhập vào sắc của bé Na. Nếu con ra thì thân thể bé Na sẽ thối dữa. Bình gần đầu. Nụ lại nói tiếp. Bà Lý đang tu luyện để hóa quỷ, nên những ngày qua chỉ có con tiếp cận gia đình ba Bình. Nhưng giờ thì bà Lý đã đi vào con đường ngã quỷ. Ba Bình cần phải cẩn thận. Hiện tại con không thể giúp ba Bình được. Nói rồi bé Nụ ôm lấy Bình soa soa cánh tay của Bình. Thôi ba Bình đi làm đi cào muộn. Sáu giờ sáng, Bình ngồi trước nhà bà Hai Hợi để bán thịt heo. Cụ hút đang làm bữa ăn sáng cho gia đình vào Bình. Bình đang mông lung. Anh suy nghĩ về tất cả những gì mà bè na đặn. Đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net